Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 22 quét bản kỹ năng theo không cấp lên tới 4 cấp chung vào một chỗ cũng bất quá mới 400 không điểm kỹ năng độ thành thạo mà thôi Hai người Rất ăn ý phối hợp Một cách chỉ để ý phát ra Một cách khác chỉ để ý phòng ngự Kỹ năng độ thành thạo một đường tăng vọt Cuối cùng Tại mới một ngày đến thời điểm Nicolas triệu tứ hai cái kỹ năng đồng loạt lên tới 4 cấp, mở ra cấp 2 đặc hiệu. Đừng xem chỉ là lương phẩm rác rưởi kỹ năng, này đặc hiệu mở một cái, bước cách lập tức tăng lên. Nguyên bản chỉ có thể thêm 4 điểm lực phòng ngự vật lý hạch gia thuật, lên tới 4 cấp sau, cơ sở tăng phúc hiệu quả đạt tới 8 điểm. Cộng thêm đặc hiệu, càng là tăng vọt tới 12 điểm. Hơn nữa trang bị phổ ra lực phòng ngự cùng với từ thân thuộc tính diễn sinh ra lực phòng ngự. Nicolás triệu tứ lực phòng ngự đỉnh phong giá trị đạt tới 32 điểm. Năng lực kháng đòn có thể nói là tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ là lực phòng ngự tăng lên còn có khả năng chữa trị. bốn cấp từ dũ thuật, cộng thêm đặc hiệu, một lần có thể trở về hơn 50 điểm máu. Thỏa đáng có thể đem Nicolás triệu tứ cái này khiên thịt hồi đầy huyết. Một đời mới núi thịt tức thì sinh ra. a còn thiếu một cái kéo cừu hận kỹ năng vậy thì học. Tân thủ phó bản tỷ lệ rơi đồ vẫn là không tệ. Một quyển lương phẩm dễu cật sách kỹ năng giao cho Nicolás triệu tứ. Chế tạo thành công đi lên phàm phẩm chó săn phó bản số lần đã một lần nữa thiết lập. Hai người lại lần nữa đánh tới phó bản bên trong. Sông Nicolás Triệu Tứ đi phía trước vừa sông theo sát phía sau, hoàng Tuyền bắt đầu phát ra. Đoàn đoàn đoàn. Sắc bén móng vuốt sói, không ngừng lôi xé tại Nicolás Triệu Tứ trên người. Mất máu. Mất máu. Lại mất máu. Làm ba vòng sau khi kết thúc. Thạch gia thuật. Kích phát. Nicolás Triệu Tứ lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt tới cực hạn. Những tinh anh này chó sói. liền lại cũng tại vô pháp đối với nico triệu tứ tạo thành tổn thương giết đại bảo kiếm liên tục đâm ra tại sói hoang trên người bão ra từng cái tổn thương con số ngao ô chó sói tiểu phân đội diệt đối phó thắng kích động a ba cái một tổ tinh anh chó sói vậy mà tiêu diệt rốt cuộc không cần đi chịu đựng một ngày chỉ quét một làn sóng khổ bức thời gian cuối cùng có thể hoa lệ lệ đẩy vốn Sông một làn sóng Một làn sóng Lại một đợt Tinh anh chó sói gặp thảm tàn sát bạo rơi Đủ loại bạo rơi Dĩ nhiên còn có kinh nghiệm Đây chính là áp mộng độ khó phó bản Kinh nghiệm nhiều vượt quá tưởng tượng Thăng cấp thăng cấp kia thăng cấp diệu âm vang lên Để cho Nico lát triệu tứ nước mắt sàn ruột Xem như thăng cấp Lên tới hai cấp Xung quanh thuộc tính hết thầy tăng vọt tự do thuộc tính điểm. Ồ a, đưa ta thần long chuyển sinh nhớ tới cái kia chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích thần long chuyển sinh. Nicolas Triệu Tứ thì có loại muốn làm thiên trùng động. Không có mỗi cấp 20 điểm tự do thuộc tính điểm rồi, cũng chỉ có bốn thuộc tính cắt thêm một điểm cơ sở tăng phúc. Một điểm cũng không rét bỏ. Tốt xấu là tăng lên 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đây. Tiếp tục sông gào khóc, hai người lại lần nữa sông ra ngoài. An bài trước hạ chiến thuật. Tiểu tứ, đây là cuối cùng một làn sóng tiểu quái rồi, lại một làn sóng nhưng chính là băng xương cử lang rồi. Băng xương cử lang thế nào ta có thạch gia thuật? Không có chuyện gì thạch gia thuật ta dám cam đoan. Này băng xương cử lang lưỡng bàn tay là có thể đập chết ngươi ngươi thạch gia thuật căn bản là không có cơ hội kích động. Khe nằm. có kinh khủng như vậy sao đây chính là bốt a vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ rất đơn giản này sóng tiểu quái chúng ta không giết ngươi mang theo bọn họ cùng đi đánh bốt a một cách băng xương cử lang đều không đánh lại còn mang lên ba cái quái vật tinh anh ngu ngốc nhìn một chút ngươi kỹ năng đều là chịu đả kích sau kích động mang theo này ba cái quái vật tinh anh có thể đề cao ngươi kỹ năng kích động tần số Lần này hiểu chưa a Biết thật ra cũng không trách Nicolás triệu tứ đần như vậy Bởi vì này ra hỏa đời trước chơi là trí giả Đối với thể giả nghề nghiệp hệ thống cũng không phải là hiểu rất rõ Ngược lại hoàng tuyển Ban đầu nhưng là thật thể giả Đối với thể lực hệ kỹ năng ứng dụng có thể nói là kinh nghiệm phong phú An bài chiến thuật xong Sông trước cứng rắn đỡ lấy kia ba cái chó sói Đem thạch gia thuật kích phát. Rồi sau đó. Nicolás triệu tứ nhanh chân chạy. Xông về băng xương cử lang. Theo sát phía sau. giết đại bảo kiếm nhất vung. Hoàng tuyền hướng về phía băng xương cử lang điên cuồng phát ra. Khoan hãy nói. Thạch gia thuật chính là lời hại. Phòng ngự ra tăng bên dưới. Băng xương cử lang công kích bị suy yếu rất nhiều. Đánh vào Nicolás triệu tứ trên người. Mất máu cũng không tính nhiều Không coi là nhiều là được Ba cái chó sói cộng thêm băng xương cử lang Hai đợt đi xuống là có thể kích động từ dũ thuật Là có thể trực tiếp cho Nicolás triệu tứ hồi đầy huyết Đối phó Vậy thì có thể sức lực phát ra Bá bá bá Đại bảo kiếm cấp tốc huy vũ tại băng xương cử lang trên người bão ra từng cái tổn thương con số Nhanh lên một chút Mau hơn chút nữa không được Ta nhanh không năng lượng giá trị tân thủ kỳ tế đoan Một lần nữa hiện rõ Chuyển chức sau năng lượng chỉ hệ thống sẽ xuất hiện nghề nghiệp chi nhánh Thể giả bị đòn lấy được năng lực giá trị Lực người đã kích lấy được năng lượng trị Tân thủ lại không được Tân thủ tổng cộng cũng chỉ có 10 điểm năng lượng trị Cũng chỉ có thể phóng ra 10 lần kỹ năng 10 lần đi qua liền hoàn toàn ngừng Đây cũng là thạch gia thuật Lại vừa là tử rú thuật Lại vừa là dễu cợt Rất nhanh Nicolás triệu tứ thì không thể lượng giá trị Cắn thuốc một chai tiểu hồng Để cho lát triệu tứ nhiều kiên trì 3 giây ba giây vậy là đủ rồi Một kiếm lại một kiếm chết chém xuống một kiếm Băng xương cử lang kêu thảm thiết ngã xuống đất Một đống lớn bảo vật Bảo rơi trên mặt đất Cùng lúc đó Đinh đông đinh đông liên tục hai đạo diệu âm. Băng xương cử lang cống hiến ra tới kinh nghiệm để cho nicolas triệu tứ trực tiếp tăng vọt hai cấp đạt tới tứ cấp. Cấp bốn lại có cấp một liền cấp năm chờ đến cấp năm. Liền có thể thay đổi toàn bộ trang bị. Thực lực nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Vậy còn chờ gì? Sông đoàn đoàn đoàn. đem này ba cái tinh anh chó sói đánh chết. đem trên mặt đất bảo vật nhặt. Hai người, dọc theo thung lũng, tiếp tục đi tới. Vẫn là tinh anh chó sói, bất quá, cấp bậc sách cao một cấp, thực lực cũng tăng lên một ít. Nhưng cũng không liên quan. Tứ cấp Nicolás triệu tứ, tại thuốc men phù trợ, ngược lại cũng có thể gánh nổi. Hơn nữa, cũng không lâu lắm. Tại những tinh anh này giã lang bang rút xuống. Nicolás triệu tứ được như nguyện lên tới cấp 5. Thay đổi lên cấp 5 trang bị, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không riêng gì có thể khiêng. Liền ngay cả phát ra năng lực, cũng là tăng lên rất nhiều. Một người một mình đấu ba cái mãnh hổ chó sói lại cũng không rơi xuống hạ phong. Thật sự muốn nhất đao chặt chết hoàng tuyển tên khốn này a chặt chết hắn sau đó, là có thể hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ. Là có thể thu được toàn bộ thần khí đây thực lực tăng vọt sau Nicolás triệu tứ. Lại muốn giết người cướp của rồi. Nhưng là. Không được A hiện tại giết hắn đi mà nói. Ta cũng không có biện pháp vào phó bản rồi. Cũng không có biện pháp thăng cấp. Được rồi. Vậy hãy để cho hắn lại sống lâu một chút đi. Chờ quét xong rồi cơn áp mộng này độ khó. Chờ mở ra địa ngục độ khó quyền hạn Đến lúc đó Hừ hừ trong lòng có so đo Nicolás triệu tứ liền một mặt mừng rỡ nhận lấy hoàng tuyển phân phối tới trang bị Hướng phó bàn chỗ sâu Tiếp tục đi tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương ba Bốn thuộc tính đại bảo kiếm ý tưởng rất tốt Nhưng là Ngay tại Nicolás triệu tứ chọi cứng Lấy ba cái tinh anh chó sói Chờ đợi hoàng tuyển phát ra thời điểm Hoàng tuyển Thâu suốt Chỉ là The nằm Ngươi chém ta làm cái gì gặp phải hoàng tuyền đánh lén nicolas triệu tứ phát ra thê lương thép chói tay Kêu cũng vô dụng Bá bá bá Đại bảo kiếm vô cùng sắc bén Mỗi một kiếm vạch ra Cũng có thể tải nicolas triệu tứ trên người tuôn ra gần 40 điểm thương tổn Tổng tổng cũng liền mới hơn 100 điểm máu mà thôi Kia chống lại hoàng tuyền như vậy phát ra a À, à. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, Nicolas Triệu Tứ mới ngã xuống đất, nổ. Tại sao tại sao phó bản không phải còn không có quét xong sao, tại sao hiện tại liền đồng thủ đây trở về về sống lại điểm Nicolas Triệu Tứ một mặt mộng bức. Chẳng lẽ là ta ý tưởng bị hắn biết không có khả năng a, hắn lại không biết đọc tâm thuật tại sao a đúng rồi. Người này lực công kích tại sao lại đột nhiên tăng lên đây Tại sao đột nhiên đề thăng dĩ nhiên là bởi vì đại bảo kiếm lại phát sinh biến hóa rồi Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngươi thành công đánh chết một vạn con giã quái Thu được diệt thi thành tựu Diệt quái đao phủ Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái thuộc tính Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính thể lực một không Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 3 cái thuộc tính. uy lực tăng lên. Lực công dích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 30. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 30. Thể lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 30. Lại mở ra mới thuộc tính. Nguyên bản thuộc tính cũng tăng vọt, Trong nháy mắt hoàng Tuyền thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản sinh mệnh giá trị. Cơ sở chỉ có một điểm thể lực, cộng thêm hỗn tạp giác rưởi trang bị phổ ra. Cũng bất quá mới năm điểm thể lực, mới sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Lần này ngược lại tốt, thoáng cái tiêu thăng đến 700 điểm. Sinh mệnh giá trị cao, lực phòng ngự cũng cao. 30 điểm thể lực, 30 điểm lực lượng. Ước chừng diễn sinh ra rồi 20 điểm lực phòng ngự vật lý. Hơn nữa trang bị phổ ra. Cũng đem gần 30 điểm. Cao như vậy phòng ngự. quét trước mắt này phó bàn. Trên căn bản Là không có huyền niệm. Dĩ nhiên còn có lực công kích. 71 điểm đây chính là hoàng tuyền hiện tại công kích lực. Vì vậy. quét bản vô ưu hoàng tuyền đơn giản. Liền đem nicolas triệu tứ đưa về tân thủ thôn. Lại nói. Mở ra điều thứ nhất thuộc tính thời điểm. Là giết một con quái. Điều thứ hai thuộc tính là giết một trăm con quái Điều thứ ba này là một vạn con quái À Ô okay, khe nằm gấp trăm lần vào tỷ lệ nói như vậy Mở điều thứ tư thuộc tính Há chẳng phải là được giết một triệu chỉ quái tính ra mấy con số này sau Hoàng tuyển trợn tròn mắt Một triệu chỉ toàn bộ khói lửa chiến tranh Sở hữu giá khu Cộng lại phòng chừng cũng không nhiều như vậy quái chứ huống chi Này mới điều thứ tư thuộc tính mà thôi. Đại bảo kiếm nhưng là tổng tổng có 23 cái thuộc tính A. Tính cả siêu thần áo nghĩa. Cũng bất quá mới mở ra rồi bốn cái mà thôi. Còn có 19 cái không có mở ra đây. Nhất định còn có khác mở ra phương thức. Nhất định có nhưng là. Rốt cuộc là phương thức gì đây buồn sầu. Liễu ca như thế cũng không cho cái công lược A. Tông lược liễu tiểu biện cũng là lần đầu tiên phát hiện này diệt thế nhiệm vụ. Hoàng tuyền là người thứ nhất làm cái này diệt thế nhiệm vụ. Căn bản là không có kinh nghiệm. Không có công lược. Có thể làm. Cũng chỉ có thể từng bước từng bước đi về phía trước. Vậy thì đi về phía trước vung vẩy đại bảo kiếm. Hoàng tuyền một trận cuồng quét. Diệt băng xương lang vương. Diệt tuần thú sư. nửa phút thông quan cơn ác mộng này độ khó phó bản mở ra địa ngục độ khó quyền hạn ngày mai ngày mai lại quét một lần liền có thể thông quan sở hữu phó bản rồi đắc ý hoàng tuyền hướng phong lôi thôn trở lại tại cửa thôn hoàng tuyền bị nicolas triệu tứ cản lại khốn kiếp không phải nói tốt cùng nhau cày phó bản sao tại sao phải giết ta tại sao đối mặt nicolas triệu tứ chất vấn Hoàng Tuyền bất đắc dĩ sang tay ra, cũng không giải thích, trực tiếp trở lại đá phục sinh, nằm trên đất bắt đầu phơi nắng. Khốn kiếp ngươi nói chuyện a, ngươi ngược lại nói chuyện a Nicolas Triệu Tứ gầm thép. cuồng loạn. Hoàng Tuyền nhưng căn bản cũng chẳng muốn đi giải thích. Thật ra đều biết, Hoàng Tuyền rõ ràng, Nicolas Triệu Tứ mình cũng rõ ràng, tức giận không phải là bởi vì bị giết Chân chính tức giận là lại cũng không có biện pháp cày phó bản, lại cũng không có biện pháp thăng cấp. Này không! Giống giọng đều khàn khàn Nicolás triệu tứ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hoàng lão đại! Ngày xin thương xót! Mọi người đều là người chơi. Không cần phải như vậy tự giết lẫn nhau chứ dẫn ta quét cày phó bản. Có được hay không? van ngươi! Giúp ta lên tới mười cấp. Ta bảo đảm nghe lời. tuyệt đối nghe lời. ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây hoàng lão đại. ngài ngược lại nói chuyện a đây là Nikola triệu tứ vi vọng cuối cùng. nếu là hoàng tuyền không mang theo hắn, hắn thật có thể xong đời. nhưng là, ngáp một cái, hoàng tuyền từ dưới đất bò dậy, nhìn đồng hồ, mới một ngày đã tới rồi, liền cất bước hướng cánh đồng hoang vu đi tới. cho tới Nikola triệu tứ ở phía sau cầu khẩn không nghe thấy gì đó đều không nghe vào bản địa ngục độ khó quái vật thực lực một lần nữa tăng lên không liên quan bốn thuộc tính đại bảo kiếm cho Hoàng Tuyền mang đến đủ để nghiền ép những thứ này phó bản quái thực lực nghiền ép lại nghiền ép băng xương cử lang. diệt băng xương lang vương diệt tuần thú sư diệt toàn bộ phó bản Gà chó không để lại. Nhưng là. Quái vật đã tất cả đều tiêu diệt. Phó bản cũng không có lập tức kết thúc. A còn có một cái ẩn dấu ma mở ra hồi ức, Hoàng tuyền tìm được chỗ mấu chốt. Nhưng là. Lau. Ban đầu mang nhưng là thần cấp hao thiên khuyển. nay mới tìm được phá giới thạch. Tiêu diệt ẩn dấu ma. Hiện tại có thể như thế nào cho phải nhìn đứng ở bên cạnh cái ghia phàm phẩm chó săn. Hoàng tuyển khó khăn. Cũng chỉ có thể đổ vận khí. Phi vọng còn ở chỗ đó men theo trong đầu trí nhớ. Hoàng tuyển đi vào mai thổ lâm. Bắt đầu tìm phá sới thạch. A, nơi này không có. Ô, chỗ này thoạt nhìn thật giống, đào đào nhìn lau, cũng không có. Chẳng lẽ là nơi này rời ạ, vẫn là không có. Rốt cuộc là chôn ở nơi nào đến lấy sự tình qua đi quá lâu. Hoàng Tuyền cũng không nhớ ký tọa độ cụ thể rồi. Vậy thì toàn đảo một lần đi. Vung vẩy Đại Bảo kiếm, Hoàng Tuyền bắt đầu đảo. Vận khí rất kém còi. Mắt nhìn thấy toàn bộ mai thổ lâm đều nhanh muốn lật tung rồi. Đây cho là không thể có thể tìm được. Đại Bảo kiếm nhưng đâm tới cùng nơi vật cứng. Hai ba lần moi ra, vừa nhìn, Hoàng Tuyền vui vẻ Ha tìm được a cuối cùng nhớ tới ban đầu vì sao lại có cảm giác quen thuộc rồi. Trước mắt này khối vật cứng có cái rất đặc biệt tên gọi là phá giới thạch. Mà này phá giới thạch. Tại tần tiểu niên trong trí nhớ. Vậy cũng là không bình thường bảo vật. Lên trời xuống đất. Không gì không thể đáng tiếc. Tại khói lửa chiến tranh trong thế giới. Vật này mặc dù danh xưng giống nhau. Tạo hình cũng giống vậy. nhưng là hắn công hiệu coi như kém xa, đừng nói lên trời xuống đất rồi, ngay cả mang ra khỏi phó bàn cũng không thể. duy nhất chỗ dùng chính là mở ra ẩn dấu ma ẩn thân kết giới. vậy thì mở men theo trí nhớ, hoàng tuyền đi tới ẩn dấu ma ẩn thân địa phương, phá giới thạch đi lên nhấn một cái, ba kết giới phá toái, rồi sau đó. âm một nguồn sức mạnh đánh tới, hoàng tuyền trên đầu thoát ra một cách tổn thương con số. Cắn thuốc một chai tiểu hồng uống vào. Rồi sau đó, đại bảo kiếm nhất vung. Hoàng tuyền hướng về phía đã hiện thân ẩm dấu ma. Phát động đà kích. B. Sơ. Ngày hôm qua làm thêm giờ. Hôm nay lại rất bận rộn. Hai chương. Thứ lỗi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 24 lại bị ngược âm trường kiếm chém vào rồi ẩn dấu trên ma thân. 21. Nhìn đến kia tổn thương con số, hoàng tuyển dâng lên một cỗ không ổn dự cảm. Sau một khắc, âm ầm dấu ma trảo tử hung hãn chộp vào hoàng tuyển trên ngực. 21. Giống vậy tổn thương con số theo hoàng tuyển trên đầu thoát ra. Này phát ra cũng không cao theo hoàng tuyển giống nhau Nhưng là hoàng tuyển đáy lòng bất an Nhưng càng là mãnh liệt Ta là 71 điểm công mươi 29 điểm lực phòng ngự vật lý Như vậy ẩm dấu ma công đánh lực hẳn là 50 điểm Lực phòng ngự vật lý cũng là 50 điểm Ô thế nào lại là loại này thuộc tính công phòng Thuộc tính quá bình quân rồi Lực lượng hệ quái vật chắc chắn sẽ không xuất hiện như vậy thuộc tính Vậy cũng chỉ có thể là cái khác tam hệ quái vật. Thể lực hệ mở ra trong đầu kia mờ nhạc trí nhớ, Hoàng Tuyền nhớ lại ban đầu theo ẩn dấu ma cuộc chiến đấu kia. Ban đầu bởi vì tuyệt thế long hồn duyên cớ, thuộc tính tăng vọt lợi hại, trực tiếp chính là nghiền ép này ẩm dấu ma. Cho nên, ấn tượng cũng không sâu khắc. Bất quá, có một chút, Hoàng Tuyền nhớ rất rõ ràng, này ẩn dấu ma sẽ không hồi huyết. Vậy thì hẳn không phải là thể lực cột. Chẳng lẽ là trí lực hệ cũng không phải trí lực hệ mà nói hẳn sẽ trực tiếp làm phép. Nhanh nhẹn hệ này ẩn dấu ma là nhanh nhẹn hệ cho ra cái kết luận này sau đó. Hoàng tuyền chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không cần suy nghĩ. Xoay người chạy. Không đánh lại tuyệt đối không đánh lại. Nhanh nhẹn thật sự là quá thấp. Thấp đến chỉ có một điểm. Thấp như vậy nhanh nhẹn. Một khi để cho ẩm dấu ma kích động nhanh nhẹn hệ kỹ năng Đó chính là trí mạng Cho nên Trốn không chút nào dây dưa Liều mạng lực khí toàn thân Hoàng tuyền dọc theo đường tới Hướng phó bản lối ra chạy đi Nhưng là Lau quả nhiên là nhanh nhẹn hệ sau lưng Ẩm dấu ma lấy cực nhanh tốc độ Đuổi theo Hai giây sau Ẩm đuổi theo ẩm dấu ma Một chảo tử trộp vào hoàng tuyền sau lưng 21. Cắn thuốc mặc dù còn dư hơn 600 điểm sinh mệnh giá trị. Hoàng tuyển nhưng không dám chút nào đại ý. Trực tiếp móc ra một chai tiểu hồng nuốt xuống. Đem thanh máu hồi phục gần đầy. Dưới chân cũng không dừng lại. Tiếp tục bỏ mạng chạy như điên. hai giây sau. Âm lại vừa là một trảo tử, lại vừa là 21 điểm tổn thương. Chạy tiếp tục chạy một người một ma chạy như điên ở nơi này giữa sơn cốc. Trước mặt chính là thung lũng lối đi. Thung lũng lối đi tổng cộng có 500 mét. Bằng vào ta tốc độ mà nói yêu cầu 50 giây tài năng thông qua. 50 giây. Ẩm dấu ma hai giây đuổi kịp. Đà kích lại tiêu hao một giây. Một vòng công kích 3 giây. Còn có thể đà kích 14 lần. Gánh vác, nhất định phải gánh vác A đem hết toàn lực. Hoàng Tuyền tiếp tục chạy, đoàn đoàn đoàn. Ẩm dấu ma kiên nhẫn không bỏ, đi theo Hoàng Tuyền phía sau, lấy ba giây một lần tần số, không ngừng công kích Hoàng Tuyền. Một lần, một lần, lại một lần nữa. Đột nhiên, Ẩm dấu ma móng nhọn bộc phát ra một đảo hàn quang trong trước mắt ấy, giống như là có một tia chớp xẹp qua, tia chớp đánh trúng Hoàng Tuyền sau lưng, một đảo máu tươi bão ra. 229 đỏ thắng tổn thương con số theo hoàng Tuyền đỉnh đầu chui ra. Khe nằm thấy kia tổn thương, hoàng Tuyền trong lòng là hơi hồi hộp một chút. Quá cao. Chỉ một cú đánh tựu đánh rớt hoàng Tuyền một phần ba thanh máu. Càng làm cho hoàng Tuyền kinh hãi là. Theo bắt đầu chiến đấu đến ẩn dấu ma kích động kỹ năng này. Trung gian tổng cộng chỉ có 8 cái hiệp. 8 lần ẩm dấu ma kỹ có thể. Chỉ cần tám lần là có thể kích động Lần công kích thứ 9 thì sẽ là kỹ năng đà kích Tính ra mấy chữ này Nhìn thêm chút nữa sâu thẳm thung lũng lối đi Hoàng tuyển buồn sầu phát hiện Đang thoát đi phó bàn trước Còn có thể lại gặp đến ẩm dấu ma nhất lần kỹ năng đà kích Xuống một lần kỹ năng sẽ là trí mạng Nhưng cũng không có biện pháp khác Cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn chạy băng băng đem hết toàn lực chạy băng băng sau lưng đau nhức. Ẩm dấu ma gầm thép. Hoàng tuyển ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là vội đầu chạy như điên. Một đòn. Một đòn. Lại một đánh. Hoàng tuyển thanh máu không ngừng ngã xuống. 344. 323. 302. Xuất khẩu đã tiến vào tầm mắt. Xuất khẩu đã có thể đụng tay đến. Nhưng là. Hoàng Tuyền chỉ còn lại 176 điểm sinh mệnh giá trị rồi. Mà ẩm dấu ma, Đác lại lần nữa tích lũy 8 lần đà kích tiếp theo. Đánh, Lại đem giết động kỹ năng. Chỉ cần kỹ năng này vừa chạm vào phát, nghênh đón hoàng Tuyền đúng là tử vong, Vĩnh cửa tử vong. Không phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, Hoàng Tuyền một cái hổ phát, Hướng về lối ra vòng sáng nhào tới. Cùng lúc đó, Vèo ẩm dấu ma móng nhọn, hóa thành tia chớp, chộp tới hoàng tuyền sau lưng Phúc thông hoàng tuyền quỷ người xuống đất Mấy giây sau Người đại gia Có cần phải chỉnh như vậy kinh hiểm sao một chút xíu nhi Chỉ thiếu chút xíu nữa con từ dưới đất bò dậy Sống sót sau tai nạn hoàng tuyền tận tình phát huy chính mình nhổ nước bọt Thật chỉ thiếu chút xíu nữa nhi Liền một giây cũng chưa tới một chút xíu Kia thung lũng lối đi Chiều dài không nhiều không ít Vừa vặn 500 mễ Một điểm nhanh nhẹn thuộc tính hoàng tuyền Muốn thông qua này thung lũng lối đi Vừa vặn yêu cầu 50 giây 50 giây chỉ đủ ẩm dấu ma phát động 13 lần đả kích thứ 14 lần kém hai giây Mà này hai giây trinh lệch thời gian Nhưng bởi vì tại trong sơn cốc chạy băng băng Cơ hồ tiêu hao hết xong Cũng chỉ cho Hoàng Tuyền để lại một tí tẹo như thế Nhưng cũng chính là một chút nhi để cho Hoàng Tuyền còn sống Nếu là ban đầu theo ẩm dấu ma lúc chiến đấu Hoàng Tuyền nhiều do so dự lên như vậy trong nháy mắt Hay hoặc là chạy trốn thời điểm Hoàng Tuyền chậm hơn như vậy trong nháy mắt Cũng hoặc là này thung lũng lối đi nhiều hơn một thước Có lẽ Hiện tại Hoàng Tuyền đã chết Mà kia diệt thế nhiệm vụ cũng đã hoàn toàn thất bại. Tốt tại. Còn sống. Phát tiết xong tâm tình khẩn trương sau đó, Hoàng Tuyền mới phát hiện, sau lưng đã toàn đều ướt đấm. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tâm tình dần dần bình phục. Hoàng Tuyền bắt đầu suy tư tiếp theo đối sách. Buồn sầu. Này ẩm giấu ma phát ra cũng quá cao đi nhớ tới kia hơn 200 điểm kích xù tổn thương. Hoàng Tuyền liền cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ. Coi như toàn bộ tân thủ thôn mạnh nhất một cách bốt, ẩn dấu ma thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ là ẩn dấu ma phát ra. Càng làm cho Hoàng Tuyền cảm thấy tuyệt vọng, là này ẩn dấu ma huyết lượng. Ta nhớ được ban đầu nhưng là thọc gần trăm xuống mới đâm chết này ẩn dấu ma. Ban đầu nhưng là ăn tuyệt thế long hồn. Xung quanh thuộc tính tăng vọc. Xuống một đao hơn 200 điểm phát ra A khe nằm Há chẳng phải là nói Này ẩn dấu ma huyết lượng đạt tới hai chục ngàn hai chục ngàn biết bao khiến người tuyệt vọng con số Nhìn lại mình một chút kia 700 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Căn bản tự không cùng một cách đẳng cấp A Phát ra so ra kém ẩm dấu ma Lượng máu cũng so ra kém ẩm dấu ma Không có cách nào đánh Căn bản là không có cách đánh Nhưng là, toàn bộ tân thủ thôn, cũng chỉ còn lại có ẩn dấu ma này một cái giá quái rồi. Muốn rời khỏi tân thủ thôn, ẩn dấu ma, tuyệt đối là một đạo vượt không qua khảm. Lau, nữ thần lão tử cũng làm qua, cũng không tin làm không được ngươi cách này ẩn dấu ma cố chấp tính khí đi lên. Hoàng tuyển phủi mông một cái, xông ra ngoài. Đừng hiểu lầm, không phải vọt vào phó bản. Là hướng phong lôi thôn phóng tới. Hiện tại như vậy đi đánh ẩm dấu ma đó chính là tại tìm chết. Cho nên. Trước hết nghĩ biện pháp tăng lên mình một chút thực lực. Cho nên chạy đi hơn một tiếng sau. Hoàng tuyền quay trở về phong lôi thôn. Không có hồi thành quyển trục tân thủ thôn tựu là như này bi thảm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 25 chuẩn bị chiến đấu ẩm dấu ma phong lôi thôn. Tiệm tạp hóa. Một tia ý thức đem theo trong phó bản tuôn ra tới trang bị ném vào cửa hàng. Hoàng tuyển trên người kim tệ tổng số đạt tới 8 một mai. Nhưng cũng chứng dùng hệ thống cửa hàng bán ra trang bị đều là rác rưởi. Có thể mua cũng chính là thuốc. Cỡ nhỏ chỉ liệu nước thuốc. Sau khi dùng, có thể hồi phục thể lực thuộc tính một 110 điểm sinh mệnh giá trị. Thời gian côn đô một phút giá bán 10 tiền bạc bình. Tám một đồng tiền vàng tất cả đều đổi thành tiểu hồng mà nói, ước chừng có thể mua 810 bình. Lấy hoàng tuyền thuộc tính. Một chai tiểu hồng có thể hồi phục 41 điểm sinh mệnh giá trị. 810 bình. Tích lũy có thể hồi phục ba chục ngàn ba lượng máu. Ngược lại là có thể khiêu chiến một hồi ẩm dấu ma rồi. Nhưng là... Rời ạ tại sao phải một phút thời gian côn đô đây làm lạnh thời gian quá dài. Nghiêm trọng hạn chế cắn thuốc tần số. Mới vừa rồi trận kia trốn chết lữ trình. Hoàng tuyển tổng cộng cũng liền ăn một chai tiểu hồng mà thôi. Để nhị bình căn bản là không có cơ hội ăn. Kiên trì không tới làm lạnh, dược nhiều đi nữa cũng là bạch hạt. Huống chi? Còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Ba lô cũng không đủ tân thủ thôn sản xuất ba lô. Tối đa chỉ có sáu cách. Mỗi một người chơi nhiều nhất có thể mang theo 5 cách ba lô Cũng liền tổng cộng mới 30 cách mà thôi Dĩ nhiên Hoàng tuyển là không giống nhau Cử Long Chi Tham Lam Mỗi một điểm lực lượng thuộc tính quá mức gia tăng một ô chứa ba lô không gian Hiện tại Hoàng tuyển Lực lượng thuộc tính đóng đến 36 điểm Cử Long Chi Tham Lam ba lô không gian Đóng đến 37 điểm Nhưng là Coi như như thế. Bốn cái sơ cấp ba lô cộng thêm một cái cử long chi tham lam. Cũng liền tổng cộng mới 61 cách. Tổng cộng chỉ có thể trang 61 bình tiểu hồng mà thôi. 61 bình tiểu hồng, 250 không điểm chữa trị lượng, không đủ. À nhất định là không đủ. Lại cũng chỉ có thể giả bộ nhiều như vậy. Muốn chiến thắng ẩn dấu ma còn phải muốn dùng biện pháp khác. Tìm Nicolás triệu tứ hỗ trợ ý tưởng này vừa mới xuất hiện, liền bị hoàng Tuyền bóp tắt. Đã hoàn toàn không để ý mặt mũi, người này không có khả năng sẽ giúp bận rộn. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp một mình đấu ẩm dấu ma rồi. Mà muốn một mình đấu ẩm dấu ma, biện pháp duy nhất chính là đề cao thực lực bản thân. Đề cao thực lực hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Nói dễ làm khó đề cao thực lực. Đơn giản chính là trang bị cùng kỹ năng. Trang bị một mực sẽ không từng thu được kinh nghiệm. Đến bây giờ vẫn như cũ còn là linh cấp. Cũng chỉ có thể xuyên cấp thấp nhất trang bị. Coi như là có tốt trang bị. Nhưng cũng xuyên không được à kia cũng chỉ còn lại có kỹ năng. Nhưng là... Nhìn cột kim, hoàng Tuyền không nói gì ngưng nghẹn. Mới bắt đầu thời điểm. Mỗi một người chơi nắm giữ bốn cái kỹ năng lan chỗ trống. Bây giờ, này bốn cái kỹ năng lan chỗ trống, đều đã học đủ rồi. Nhìn một chút đều học được chút ít kỹ năng gì đi. Đại lực chém, lực lượng hệ 8% tỷ lệ kích động. Chọn chém, lực lượng hệ 8% tỷ lệ kích động. Không lòng vòng quanh co, lực lượng hệ 8% tỷ lệ kích động. Học được ba cái lực lượng hệ kỹ năng, cộng lại tổng tổng 24% tỷ lệ phát động. thoạt nhìn vẫn là rất không sai nhưng là phẩm cấp trọng yếu là phẩm cấp tất cả đều là lương phẩm a uy lực kia không đành lòng nhìn thẳng đã lên tới 4 cấp cũng chỉ có lực lượng size một bốn điểm thương tổn tuyệt đối rác rưởi nếu nói là này ba cái kỹ năng là rác rưởi mà nói như vậy còn lại kia một cái kỹ năng Tuyệt đối chính là rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Thần cấp rất sắc bén phẩm cấp. Nhưng là... Đó là Bắc Minh Thần Tông chỉ có thể chiếm đoạt kỹ năng Bắc Minh Thần Tông, không hề thuộc tính tăng phúc Bắc Minh Thần Tông. Một điểm tăng phúc cũng không có A thật vất vả cắn nuốt một cái kỹ năng. Kết quả ngược lại tốt. Lại vừa là một cách tạm thời không chỗ dùng chút nào thần long chuyển sinh. Cho nên... Dòng cột kin, hoàng tuyển là hoàn toàn khổ ếp. xóa kỹ năng tân thủ thôn không có phó bản nhân viên quản lý không có biện pháp hối đoái kỹ năng quên mất thạch ạ đúng rồi nói đến thủ tiêu kỹ năng hoàng tuyền đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một loại khả năng tính này bắc minh thần công là dựa vào chiếm đoạt sách kỹ năng để đề thăng kỹ năng cấp vật sách kỹ năng có thể học tập kỹ năng có thể hay không đây ôm ngựa chết coi như ngựa sống y tâm tính hoàng tuyền điểm kích bắc minh thần công Đem vậy đại biểu chiếm đoạt đồ án xây dịch đến đại lực chém lên Chiếm đoạt kèm theo một đảo hắc mang né qua Bạch đại lực chém Biến mất không thấy gì nữa Cột kim chống đi một cách Có thể chiếm đoạt Có thể chiếm đoạt mừng đến chảy nước mắt A Đây là vi vọng cuối cùng Nếu là không có biện pháp thủ tiêu kỹ năng liền căn bản không biện pháp học tập kỹ năng mới liền căn bản không cách nào cùng ẩm dấu ma đánh Bắc minh thần công, lập công Tiếp tục Chiếm đoạt lại chiếm đoạt trong trước mắt Cột kin bên trong cũng chỉ còn lại có một cái bắc minh thần công Ba cái kỹ năng lan chỗ trống Có thể học tập ba cái kỹ năng Mở túi đeo lưng ra Hoàng tuyền bắt đầu kiểm tra sách kỹ năng Sách kỹ năng không thiếu Đều là phó bản bên trong tuôn ra đến Áp mộng cấp Địa ngục cấp Tỷ lệ rơi đồ vẫn là không tệ Để cho hoàng Tuyền tích góp chín bản cấp độ sử thi sách kỹ năng. Nhưng là lực lượng hệ tỷ lệ phát động quá thấp, lực lượng thuộc tính lại không cao, coi như học được, tác dụng cũng có giới hạn. Nhanh nhẹn hệ lau, mới một điểm nhanh nhẹn, học được cũng vô dụng. Chí lực hệ cũng giống vậy, không học. Đã như thế, có thể học sách kỹ năng cũng chỉ còn lại có hai quyển rồi. Thần thánh chúc phúc tích lũy gặp nhất định số lần đả kích sau kích động có thể hồi huyết. Máu tươi khát vọng đối với mục tiêu phát động cận chiến đả kích tạo thành tổn thương lúc án tỷ lệ nhất định hồi huyết. Học tập. Kỹ năng cặn kẽ thuộc tính xuất hiện. Thần thánh chúc phúc. Cấp độ sử thi tích lũy nhận được 13 lần đả kích sau kích động. Có thể hồi phục từ thân thể lực thuộc tính SPA 30 điểm sinh mệnh giá trị kích động nên kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng trị. Năng lượng trị chưa đủ vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thảo. Máu tươi khát vọng. Cấp độ sử thi đối với mục tiêu phát động cận chiến lúc công kích bao gồm cận chiến loại kỹ năng. Có thể đem tổn thương phần trăm chuyển hóa thành đối với từ thân lượng máu hồi phục.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 Hoàng Tuyền nhưng trợn tròn mắt. Khe nằm, vẫn là không đánh lại A Trinh lệ thật sự là quá lớn. Coi như thể lực hệ hồi phục kỹ năng. Thần thánh chúc phúc hồi huyết hiệu quả rất là bình thường lấy hoàng Tuyền thuộc tính. Cũng chỉ có thể hồi phục một 121 điểm mà thôi. 121 điểm. Yêu cầu ước chừng 13 lần đả kích tài năng kích động. Trung bình đi xuống. Mỗi một lần đà kích cũng chỉ có thể hồi phục 9 giờ sinh mệnh giá trị. Theo ẩn dấu ma kia 21 điểm phát ra căn bản là vô pháp chống lại. Chứ nói chi là cái kia cuồng bảo nhanh nhẹn hệ kỹ năng. Hơn nữa, tân thủ kỳ còn có một cái to lớn nhược điểm kia chính là năng lượng giá trị. Không có chuyển chức thì không thể lượng giá trị hồi phục kỹ năng cũng chỉ có kia 10 điểm năng lượng trị. 10 điểm chỉ có thể phóng ra 10 lần thần thánh chúc phúc, 10 lần thần thánh chúc phúc, tích lũy 130 lần đả kích, lấy ẩn dấu ma tốc độ công kích, cũng liền hơn 2 phút đồng hồ truyện, 2 phút đại bảo kiếm một, 2 giây chém một lần, một lần 21 điểm tổn thương, 2 phút có thể chém ra 210 điểm tổng thương. 210 điểm, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là Theo ẩm dấu ma kia rất dài thanh máu so ra. Cũng chỉ mới vừa 10% nhiều một chút nhi mà thôi. Chiến đấu. Cũng liền chỉ tiến hành 10% mà thôi. Phía sau 16 phút. Làm sao bây giờ hiển nhiên. Này thần thánh chúc phúc là không trông cậy nổi. Cho tới cái kia máu tươi khát vọng. Hoàng tuyền thật có loại muốn hộp máu khát vọng. Mới 5% chuyển hóa tỷ lệ. Một kiếm hạ xuống 21 điểm tổn thương chuyển hóa đi xuống có thể hấp thu một điểm sinh mệnh giá trị. Một điểm, ha ha, một điểm. Hoàng tuyền ha ha rồi. đi Sợi. Hôm nay vẫn là hai chương võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 26 thần thánh giao giáp hiển nhiên. Bằng vào hai cái này kỹ năng thì không cách nào chiến thắng ẩm dấu ma Trinh lịch thật sự là quá lớn. Còn dư lại một cái kỹ năng lan chỗ trống Còn có thể lại học tập một cái kỹ năng Nhưng là Lần nữa lật xem một lượt bên trong túi đeo lưng sách kỹ năng Hoàng tuyền thở dài một cái Vô luận là lực lượng hệ phát ra kỹ năng vẫn là nhanh nhẹn hệ Hay hoặc là trí lực hệ Sở hữu sách kỹ năng Đều không cách nào trái phải tiếp theo chiến đấu Hơn nữa những kỹ năng này đều có một cách phổ biến tính chung đó chính là đều cần tiêu hao năng lượng trị học tập những thứ này sách kỹ năng nhất định tiêu hao nguyên thuộc về thần thánh chúc phúc năng lượng trị cách mất nhiều hơn cách được buồn sầu a đi nơi nào tìm một quyển thích hợp sách kỹ năng đây mua đây là tân thủ thôn căn bản là không có được mua quét xã xã quái cũng chỉ còn lại có ẩn dấu ma rồi không có địa phương quét Hoàng Tuyền đưa mắt phong tỏa ở nhiệm vụ bên trên. Thú hỏa chi nhân càn quét ma hóa thú ô ở phó bản tìm thú hỏa chi nhân trước mặt độ hoàn thành 80%. Đây là tân thủ thôn phó bản nhiệm vụ chính tuyến, mỗi một người chơi đều biết làm. Ban đầu, Hoàng Tuyền chính là mượn nhiệm vụ này thu được kiện thứ nhất thần khí biến ảo chi giao. Bất quá! Muốn đạt được thần khí cũng không phải một chuyện dễ dàng. yêu cầu giết chết ẩm nút bốt ẩm dấu ma đem độ hoàn thành đạt tới 100% phần trăm giải quyết triệt để thú họa chi nhân mới có thể được đến thần khí mà đối với đại đa số người chơi mà nói đừng nói một phần trăm rồi ngay cả 80% trăm cũng là khó khăn nặng nề bởi vì muốn đạt tới 80% phần trăm thì nhất định phải thông quan áp mộng độ khó áp mộng độ khó Phi thường khó khăn Không có đặc thù gặp được mà nói Muốn thông quan ác mộng độ khó Ít nhất phải lên tới 10 cấp Mặc vào toàn bộ 10 cấp trang bị Còn phải rồi tìm mấy cái thân thiết đồng đội hợp tác Nhưng là Vấn đề lại xuất hiện Hệ thống có cái phi thường đáng xấu hổ thiết lập Đó chính là cấp bậc hạn chế Tân thủ thôn người chơi cao nhất chỉ có thể lên tới 10 cấp Đạt tới 10 cấp sau Liền không cách nào nữa thu được kinh nghiệm Mới vừa mở khu thời điểm Thời gian là phi thường quý báu bay ở bình thường Há sẽ đem thời gian lãng phí Ở đá vô pháp thu được kinh nghiệm Tân thủ thôn Đều là tranh đoạt từng giây từng phút Hướng bản đồ lớn chạy Muốn đoạt được một phần tiên cơ Cũng vì vậy Nay 80% độ hoàn thành Người hoàn thành lác đác không có mấy Như vậy người hoàn thành Hoàng Tuyền vừa vặn biết rõ hai cái, hai người kia chính là Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo. Ban đầu, ba người cùng nhau tổ đội quét bản, đã thông áp mộng độ khó, cho tới cuối cùng địa ngục độ khó, hai người lạc đội, cũng chỉ còn lại có Hoàng Tuyền chính mình. Cho nên, Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo đều là 80% độ hoàn thành. Mà này 80% độ hoàn thành khen thưởng Là một kiện ngẫu nhiên thuộc tính 10 cấp cấp độ truyền kỳ trang bị 10 cấp cấp độ truyền kỳ trang bị mới linh cấp hoàng tuyển căn bản là xuyên không được a Nhưng là Hoàng tuyển lại như cú lựa chọn đi để giao nhiệm vụ Tuần thú sư chẳng lẽ là hắn nhưng là Ta nghe nói hắn cho tới nay đều là một cái chính trực người Vì sao lại đầu độc giá thú tấn công nhân loại đây đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hoàng tuyền dũng sĩ Ngươi có thể giúp ta tìm tới này nguyên nhân ở trong sao dĩ nhiên Nếu như ngươi thật sự là rút không ra thời gian cũng không quan hệ Thú hỏa chi nhân nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành rất tốt Ta có thể trực tiếp đem khen thưởng phát ra cho ngươi Nói đủ rồi thôn trưởng Lý Hữu Phúc liền đem quyền lựa chọn ném cho Hoàng Tuyền Đây là lại rõ ràng bất quá ám hiệu Nhưng là Hoàng Tuyền đã sớm chủ ý đã định trực tiếp lựa chọn nhận lấy khen thưởng chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngươi thành công hoàn thành thú họ chi nhân nhiệm vụ chỉ tiếc hắc thủ sau màn vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật phong lôi thôn nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ ngươi chỉ có thể thu được như sau khen thưởng sáu chục ngàn điểm kinh nghiệm 6 đồng tiền vàng 10 cấp ngẫu nhiên thuộc tính cấp độ truyền kỳ trang bị một món số liệu sai lầm số liệu sai lầm Người chơi hoàng tuyển Nhân nào đó không biết tên nguyên nhân Người vô pháp thu được kinh nghiệm khen thưởng Coi như bồi thường Ngày nắm giữ như sau lựa chọn 1. 6 đồng tiền vàng khen thưởng đem tăng lên tới 12 mai hay 10 cấp ngẫu nhiên thuộc tính cấp độ truyền kỳ trang bị sắp có tỷ lệ nhất định biến gì là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp sách kỹ năng Đây là lần thứ hai xuất hiện chuyện như vậy rồi Lần trước hoàn thành tân thủ nhiệm vụ càn quét giã thu thời điểm Kia 50 điểm kinh nghiệm khen thưởng Hoàng tuyền cũng không biện pháp thu được Hệ thống cũng là cho ra bồi thường Chỉ tiếc 50 điểm kinh nghiệm thật sự là quá ít Bồi thường lại đến Hoàng tuyền chỉ thu được 50 mai tiền đồng Lần này lại bất đồng ngàn điểm kinh nghiệm đặt ở mấy linh cấp hoàng tuyền trên người Đây chính là có thể lên hơn mấy cấp Cũng vì vậy, hệ thống rất là phóng khoáng cho ra hai loại bồi thường phương thức, cho tới này hai loại bồi thường phương thức, ngô ngốc mới lựa chọn kia 12 đồng tiền vàng đây. Hoàng Tuyền không chút do dự lựa chọn cái thứ hai, mặc dù chỉ là nhất định xác suất, mặc dù từ trước đến giờ vận khí rất kém cỏi, Hoàng Tuyền vẫn là có ý định đánh cuộc một lần. Vì vậy, hồng quang chợt lóe Một món cấp độ truyền kỳ bảo vật lọt vào rồi hoàng tuyền trong túi đeo lưng. Mở túi đeo lưng ra. Nhìn đến bộ sách kia dạng thức vật phẩm, hoàng tuyền vui vẻ. Sách kỹ năng là sách kỹ năng thắng cuộc bất quá. Chỉ là sách kỹ năng còn chưa đủ mấu chốt là phải nhìn này sách kỹ năng lên kỹ năng có hữu dụng hay không. Kiểm tra. Thần thánh giao giáp sách kỹ năng. Cấp độ truyền kỳ người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người sử dụng đảo này cổ sau. Có thể học được cấp độ truyền kỳ kỹ năng thần thánh giao giáp. Lại gia tăng nhất định năng lực phòng ngự trên căn bản. Có thể trình độ nhất định đem địch nhân cận chiến tổn thương bắn ngược trở về. Đề cử thể lực hệ ngoạn gia học tập. Gia tăng năng lực phòng ngự còn có thể phản thương đây quả thực là lượng thân làm theo yêu cầu A lại không quá thích hợp có hay không học tập lập tức học tập hồng quang lại lần nữa chợt lóe. Hoàng tuyển cột kim bên trong. Nhiều hơn một cách màu lửa đỏ cấp độ truyền kỳ kỹ năng. Thần thánh giao giáp. Cấp độ truyền kỳ người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người gặp phải lúc công kích Có thể cố định giảm bớt 10 điểm tổn thương. Mỗi thể lực quá mức gia tăng một điểm giảm thương hiệu quả. Như gặp phải đả kích là cận chiến loại đả kích bao gồm kỹ năng. Thì đem bắn ngược lần này tổn thương 10% đối công kích người tạo thành tổn thương thấp nhất một điểm. Bắn ngược tổn thương là thật thực tổn thương. Mỗi thể lực quá mức gia tăng một điểm bắn ngược tổn thương. Trước mặt kỹ năng cấp bật không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thảo. Bản kỹ năng là thể lực hệ bị động kỹ năng. Trong chiến đấu kích động thể lực hệ kỹ năng lúc, có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thạo tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại thể lực hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan tốt kỹ năng tuyệt đối tốt kỹ năng tuy nói hoàng tuyển hiện tại thuộc tính rất sắc sưởi thể lực diễn sinh không ra giảm thương hiệu quả. Nhưng là, chỉ là kia cơ sở giảm thương hiệu quả, thì đến được rồi 10 điểm. 10 điểm giảm thương. Bất kể là ẩn dấu ma đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng đà kích Cũng sẽ gặp phải suy yếu Tính được mà nói Một phút thời gian Này thần thánh giao giáp có thể giúp hoàng tuyền giảm bớt 600 điểm tổng thương Tương đương với để cho hoàng tuyền ăn thêm 15 bình tiểu hồng Nhiều phóng ra rồi năm lần thần thánh chúc phúc Này giá trị Có thể lớn hơn nhiều rồi huống chi Này thần thánh giao giáp còn có phản thương hiệu quả, mặc dù tổn thương không cao, nhưng là thật sự tăng lên hoàng tuyền phát ra. Tốt kỹ năng tuyệt đối tốt kỹ năng nhưng là, nhìn kỹ năng này, hoàng tuyền nhưng nhíu mày. Không được a, cho dù có, cái này thần thánh giao giáp vẫn không đánh lại ẩn dấu ma a. Vẫn là không được. Ẩn dấu ma phát ra thật sự là quá cao. Cho dù có thần thánh giao giáp giảm thương, mỗi phút, Hoàng Tuyền vẫn muốn thừa nhận 1980 điểm thương tổn. Vượt xa khỏi rồi Hoàng Tuyền sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Coi như tổng thêm thần thánh chúc phúc cùng Tiểu Hồng, cũng vẫn không kiên trì được một phút. Cho nên còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 27 không làm việc đàng hoàng mặc phi còn có thể thế nào tăng thực lực lên đây kỹ năng cấp bậc tăng lên kỹ năng cấp bậc thực vậy. Nếu là kỹ năng cấp bậc tăng lên, nếu là có thể tăng lên tới cấp 2, lính ngộ ra cấp 2 đặc hiệu, đối với thực lực tăng lên hiệu quả tuyệt đối sẽ phi thường rõ rệt. Nhưng là, nên như thế nào tăng lên đây bên ngoài trống sống một cách giá quái đều không? Cho tới Nicolás triệu tứ, nhất định là sẽ không giúp chuyện này. Phải làm gì đây trong đầu công lược cho ra Hoàng Tuyền câu trả lời. Xông một đầu chui vào tiệm tạp hóa, mở ra hàng hóa danh sách. Hoàng Tuyền bắt đầu lục soát yêu cầu vật phẩm. Rất nhanh. Một đóa làm cầu thả ni lon hoa, xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt. Nylon lon sen có thể dùng đến trang sức căn phòng giá bán một ngân đóa. Rất tiện nghi đồ vật. ba mươi tiền bạc ném qua hoàng tuyền trực tiếp đem ba lô còn thừa lại không gian toàn bộ nhét đầy rồi sau đó cõng lấy sau lưng những thứ này ni lon sen hoàng tuyền hướng đầu thôn tây chạy đi mấy phút sau tại một gian nhà bên trong hoàng tuyền tìm tới chính mình mục tiêu không làm việc đàng hoàng mạc phi không có lầm này nơi bê cơ tên chính là để cho không làm việc đàng hoàng mạc phi Về phần tại sao nói nàng không làm việc đàng hoàng, nguyên nhân sao? Ai? Các ngươi những nam nhân này, cả ngày cũng biết chém chém giết giết, Thật sự là quá nhàm chán. Lại không thể làm chút nhi có ý nghĩa sự tình sao? Giống ta, học sen, hun đúc một hồi tình cảm sâu đậm, thật tốt a. Lại nói, ta hoa đã dùng hết rồi, ngươi có thể giúp ta đi mua một đóa sao mua hoa đã sớm mua xong. một đoá nylon xem giao cho không làm việc đàng hoàng mặt phi nữ nhân này tiếp tục sách thật đẹp một đoá hoa a mặc dù là giả nhưng là hắn cũng là có sinh mạng ngươi cảm giác sinh mệnh lực lưu động sao một câu hỏi trắc nhiệm tại hoàng tuyền trước mắt bắn ra là hay không sinh mệnh lực lưu động còn rời ả là nylon hoa hoàng tuyển quả quyết lựa chọn không được rồi Nếu thật để cho hoàng tuyền chọn mà nói Người này nhất định sẽ dựa theo trò chơi suy nghĩ Lựa chọn là Sở dĩ lựa chọn không Là bởi vì có công lược Tại hoàng tuyền lựa chọn không sau đó Không làm việc đàng hoàng mặt phi thở dài lắc đầu một cái Ai Lại vừa là một cái chỉ biết chém chém giết giết ngu ngốc Được rồi, xem ở ngươi cho ta mua một đoá sen mức độ Ta liền chỉ điểm ngươi một chút đi. Vì vậy, lại vừa là một câu hỏi trắc nhiệm tại hoàng tuyền trước mắt bắn ra. Kỹ năng chỉ đạo sư mặt phi chuẩn bị chỉ điểm ngươi kỹ năng liên quan kiến thức. Mời lựa chọn chỉ điểm phương hướng. Thể lực hệ kỹ năng, lực lượng hệ kỹ năng, nhanh nhẹn hệ kỹ năng, trí lực hệ kỹ năng. Biết rõ tại sao nói người này là không làm việc đàng hoàng đi. Người này thân phận chân thật. Trên thực tế là chỉ đạo người chơi học tập sử dụng kỹ năng kỹ năng chỉ đạo sư. Kết quả ngược lại tốt. Lại hết lần này tới lần khác yêu xem. Còn khuyên người chơi buông tha tranh đấu. Một lòng hướng thiện. Thật sự là một cách không làm việc đàng hoàng cách hố hàng. Cho nên. Chính xác mở ra phương thức. Chính là lựa chọn không. Như vậy nói. Mặt phi mới có thể chỉ đạo người chơi kỹ năng liên quan kiến thức. Thể lực hệ kỹ năng đời Hoàng Tuyền làm ra lựa chọn. Bạch Quang chợt lóe. Hoàng Tuyền liền tử biến mất tại chỗ không thấy. Khi xuất hiện lại sau, hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một cái phòng luyện công. Mời lựa chọn kỹ năng. Kèm theo hệ thống này tin tức, một đống lớn kỹ năng đồ án xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt. Những kỹ năng này. Hoàn lương phẩm đến cấp độ sử thi. Phẩm cấp không giống nhau. Số lượng đa dạng Người chơi có thể căn cứ từ mình sở thích Lựa chọn trong đó một ít kỹ năng Dùng để thể nghiệm uy lực Dĩ nhiên Chỉ là thể nghiệm Chờ thối lui ra phòng luyện công Những kỹ năng này cũng sẽ bị hệ thống thu hồi Thể nghiệm không cần Sử dụng tự có kỹ năng Danh sách biến mất không thấy gì nữa Mặc phi xuất hiện ở hoàng tuyển đối diện Khói lửa chiến tranh bên trong kỹ năng có rất nhiều loại phân loại. Tỉ như dựa theo phóng ra phương thức có thể chia làm chủ động phóng ra cùng bị động kích động. Dựa theo hệ thống phân loại có thể chia làm. Một đống lớn kiến thức căn bản thông dụng. Những thứ này đối với tân thủ tới nói có lẽ rất trọng yếu. Nhưng là. Đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói. dám dùng không có. Nhảy qua. Lại nhảy qua. Tiếp tục nhảy qua. Được rồi. Kỹ năng liên quan kiến thức liền giới thiệu tới đây. Tiếp xuống tới sẽ để cho ta tự mình chỉ điểm ngươi một chút đi vừa dứt lời. âm mặt phi một quyền đánh vào hoàng tuyền ngực. Chiến đấu liền đột nhiên như vậy bộc phát. Hoàng tuyền nhưng một điểm kinh ngạc vẻ mặt không có, lộ ra rất là phong khinh vân đảm. Kinh ngạc mới là lạ. Có công lượng đây. Muốn chính là mặt phi đà kích. Đứng tại chỗ. Hoàng Tuyền chọi cứng miêu tả phỉ đà kích. đoàng đoàng đoàng, Tiếng huyền như gấp trống. Liên thành một chuỗi. Cho tới tổn thương. Không có tổn hại. Này không làm việc đàng hoàng mặt phi. Khả năng quá mức si mê với sen rồi. Lực công kích sai là dối tinh dối mù. Căn bản là không phá được hoàng Tuyền phòng ngự. Vì vậy. liền đứng ở nơi đó tùy ý mặt phi loạn quyền ra thân. Sau một khắc. Bạch một vệt kim quang sáng lên. Thần thánh chúc phúc kích phát. Vì vậy, thần thánh chúc phúc kích động, thần thánh chúc phúc kỹ năng độ thành thạo một Thần thánh chúc phúc kích động, thần thánh giao giáp kỹ năng độ thành thạo một Hai cái chiến đấu ghi chất bắn ra ngoài. Muốn chính là chỗ này hiệu quả. Tiếp tục. Đoàng đoàn đoàn Mượn kỹ năng chỉ đạo sư Mạc Phi, Hoàng Tuyền bắt đầu quét kỹ năng độ thành thạo. Nhưng là Quét lấy quét lấy Đột nhiên Mặt phi ngừng lại Tiểu tử Không tệ Vậy mà có thể tại ta dưới sự công kích kiên trì một phút Xem ra Ngươi đã nắm giữ thể lực hệ kỹ năng liên quan kiến thức Như vậy Ngươi có thể lăn Ta muốn đi hôn đúc tình cảm rồi Một cước chạy tới Hoàng tuyền bị đá ra căn phòng Bốn điểm Một phút đi xuống Thần thánh chúc phúc kích phát bốn lần. Tăng lên bốn điểm độ thành thạo. Tương ứng. Thần thánh giao giáp cũng thu được bốn điểm độ thành thạo. Không chỉ là bốn điểm. Chúc mừng Bayer hoàng tuyển. ngươi thành công hoàn thành kỹ năng chỉ đạo sư mặt phi trắc nhiệm, Thu được mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp một. Mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp. Sử dụng sau. Có thể gia tăng một cách không cao ở một cấp kỹ năng 10 điểm độ thành thảo Lại vừa là 10 điểm kỹ năng độ thành thảo tới tay Không vội dùng để trước ba lô Sông Hoàng tuyển lại lần nữa vọt vào trong phòng Điểm kích không làm việc đàng hoàng mạc phi Ai, các ngươi những nam nhân này cả ngày cũng biết Một vòng mới luôn hồi mở ra Cũng còn khá nhiệm vụ này là một cách lặp lại tính nhiệm vụ Bằng không thật đúng là không có biện pháp luyện kỹ năng Đây là một cái không có số lần hạn chế lặp lại tính nhiệm vụ. Mượn nhiệm vụ này, hoàng Tuyền bắt đầu cuồng quét kỹ năng độ thành thạo. Đúng là cuồng quét. Đối thoại. Để giao vật phẩm. Đối thoại. Giảng bài. Đánh nhau. Năm phút cứ như vậy đi qua. Mà hoàng Tuyền thu hoạch. Chính là thần thánh chúc phúc cùng thần thánh giao giáp các thu được bốn điểm độ thành thạo. Cộng thêm một quả mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch. Lau. 5 phút một làn sóng. Một làn sóng 4 điểm. Theo không cấp lên tới 4 cấp. Yêu cầu 400 không điểm kinh nghiệm. Yêu cầu 500 không phút. Rời ạ. Hố cha năm 500 không phút. ba ngày dưới thời gian. Đây chính là tân thủ thôn. Tốt tại. Nhiệm vụ này cần thiết mi lon sen coi như khá là rẻ. Một tiền bạc một quả Bên trong túi đeo lưng kia 87 đồng tiền vàng Đủ để chống đỡ hoàng tuyền quét lên 870 không lần Vậy thì quét đi Một ngày Một ngày Lại một thiên Tân thủ thôn thời gian rất nhàn nhã đây Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 58 trương 28 liên thăng hai cấp ngày thứ tư buổi sáng Một lần nữa bị mặc phi đá ra phòng luyện công sau Hoàng Tuyền cuối cùng kết thúc này rất dài mà khổ bức bế quan. Thần thánh chúc phúc cùng thần thánh giao giáp còn không có lên tới tứ cấp. Bất quá, đã không cần bế quan. Dài đến 80 giờ cố gắng, hoàng Tuyền quét qua ước chừng 900 vòng phòng luyện tông. 900 vòng. Mỗi vòng 4 điểm. Thần thánh chúc phúc cùng thần thánh giao giáp đồng loạt lên tới 3 cấp cộng thêm 230 không điểm kỹ năng độ thành thạo. Khoảng cách 4 cấp cấp 2. Cũng chỉ cắt sai 400 điểm. 400 điểm rất dễ dàng. Bởi vì, giờ phút này, hoàng tuyển trong túi đeo lưng. Còn có ước chừng 900 mai mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch. Ước chừng có thể mang đến 900 không điểm kỹ năng độ thành thạo. Thăng cấp 40 mai mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch đập vào thần thánh giao giáp tăng lên tới 4 cấp. Vì vậy, năm cái cấp hai đặc hiệu. Xuất hiện ở hoàng tuyển trước mắt A. Cường hóa cơ sở giảm thương quá mức gia tăng 10 điểm giảm thương hiệu quả B. Cường hóa phản thương hạn chót quá mức gia tăng 10 điểm phản thương hạn chót C. Cường hóa quá mức giảm thương hiếm hoi đặc hiệu Mỗi 70 điểm thể lực đem quá mức gia tăng một điểm giảm thương hiệu quả D. Cường hóa quá mức phản thương hiếm hoi đặc hiệu Mỗi 70 điểm thể lực đem quá mức gia tăng một điểm bắn ngược tổn thương E. Chân thực được miễn hiếm hoi đặc hiệu giảm thương hiệu quả đem đối với chân thực tổn thương sinh ra hiệu quả hai cách bình thường đặc hiệu ba cái hiếm hoi đặc hiệu Cấp độ truyền kỳ đặc hiệu tiêu chuẩn phối trí Không thể nghi ngờ Hiếm hoi đặc hiệu giá trị xa xa lớn hơn bình thường đặc hiệu Giống như hậu kỳ thể giả đóng đến 2.000 điểm thể lực tuyệt đối dễ dàng Lựa chọn cường hóa quá, mức giảm thương mà nói có thể gia tăng 28 điểm giảm thương hiệu quả, phản thương cũng là như vậy. Cho tới chân thực được miễn, vậy càng là tính giá so với vượt qua. Phải biết, chính là liên thể người nghề nghiệp kỹ năng đều không cách nào giảm miễn chân thực tổn thương. Nhưng là, biết rõ này ba cái hiếm hoi đặc hiệu giá trị cao hơn nhiều bình thường đặc hiệu. Hoàng Tuyền lại cũng chỉ có thể lựa chọn bình thường đặc hiệu. Thể lực quá thấp a mới 31 điểm thể lực. Lựa chọn cơ. Giơ đặc hiệu. Đối với trước mặt Hoàng Tuyền mà nói, căn bản là không chỗ dùng chút nào. Cho nên, điểm ngón tay một cái, Hoàng Tuyền lựa chọn điều thứ nhất đặc hiệu cường hóa cơ sở giảm thương. Thần thánh giao giáp. Cấp độ truyền kỳ người không phạm ta ta không phạm người.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 Mỗi 80 điểm thể lực quá mức gia tăng một điểm bắn ngược tổn thương cấp 2 đặc hiệu cường hóa cơ sở giảm thương. Quá mức gia tăng 10 điểm giảm thương hiệu quả. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 4 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm kỹ năng độ thành thạo Không hổ là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp, không riêng gì đặc hiệu lợi hại, hắn cơ sở trưởng thành cũng cao đến rất. 4 cấp thần thánh giao giáp cơ sở thêm đặc hiệu giảm thương hiệu quả đạt tới 28 điểm. 28 điểm là khái niệm gì phải biết Ẩm dấu ma đòn công kích bình thường đánh ra tổn thương Cũng bất quá mới 21 điểm a Không nhìn phổ công không nhìn thẳng có thể đối với Hoàng Tuyền tạo thành uy hiếp Cũng chỉ có Ẩm dấu ma kỹ có thể đắc như thế Hoàng Tuyền muốn chịu đựng áp lực Dĩ nhiên là thấp xuống một mảng lớn Tăng lên không chỉ là giảm thương còn có phản thương Rất mạnh phản thương Nguyên bản bảo đảm không thấp hơn phản thương là một điểm. Bốn cấp sau đó, bảo đảm không thấp hơn phản thương tăng lên tới năm điểm. Nói cách khác, chỉ cần ẩn dấu ma đối với hoàng tuyền phát động công kích. Bất kể có hay không đánh ra tổn thương, cũng sẽ bị bắn ngược ra ít nhất năm điểm thương tổn. Thần thánh giao giáp tăng lên xong rồi. Tiếp theo nên tăng lên chính là thần thánh chúc phúc. Tăng lên 40 mai mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạc đập vào. Thần thánh chúc phúc tăng lên tới 4 cấp. Cấp 2 đặc hiệu xuất hiện. Nhưng là... Tạm thời tăng lên phòng ngự có thần thánh giao giáp giảm thương, không cần tăng lên phòng ngự. Quá mức gia tăng 40 điểm hiệu quả trị liệu. Đây cũng quá rác rửa chứ cái này càng nói vớ vẩn. Còn gia tăng cầu hận. Đây không phải là hại người sao. Ba cách đặc hiệu. Lại không có một cách để cho hoàng tuyển hài lòng. Cho tới thần thánh chúc phúc cơ sở chữa trị. Cũng không thế nào. Hơn nữa chỉ có thể phóng ra mười lần. Hai phút liền bị ép khô năng lượng chỉ rồi. Căn bản là kiên trì không tới cuối cùng. Không hài lòng. Rất không hài lòng. Này không hài lòng hậu quả chính là chiếm đoạt. Bắc Minh thần công phát động. Vì vậy. Bị lợi dụng xong thần thánh chúc phúc. bi thảm biến thành Bắc minh thần công một điểm kinh nghiệm. Lại chống ra một cái kỹ năng cách. Lại có thể lại học một cái kỹ năng rồi. Mở túi đeo lưng ra tra xét một phen. Hoàng tuyển tìm được một quyển sách kỹ năng. Thử một chút xem sao. Hy vọng hữu dụng đây là một quyển trí lực hệ sách kỹ năng. Đối với chỉ có một điểm ít Hoàng tuyền tới nói. Không thể nghi ngờ là một hồi đánh bạc. Tốt tài, hắn thắng cuộc. Sách kỹ năng cộng thêm 400 mai mô hình nhỏ kỹ năng kinh nghiệm thạch hoàng tuyển nhiều hơn một cái cấp 2 kỹ năng. Nhuận vật không tiếng động. Cấp độ sử thi phóng ra nên kỹ năng sau. Có thể làm mục tiêu ra chỉ một cái kéo dài chữa chỉ nhuận vật không tiếng động trạng thái. Nhuận vật không tiếng động trạng thái hiệu quả chỉ liệu là người làm phép trí lực không. 14-14 điểm thời gian kéo dài là người làm phép trí lực không 14-14 giây. Cấp 2 đặc hiệu bền vững hữu hiệu. Quá mức gia tăng 40 giây nhuận vật không tiến động thời gian kéo dài. Phóng ra nên kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng chỉ năng lượng chỉ chưa đủ, vô pháp phóng ra. Trước mặt kỹ năng cấp bật 4 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm kỹ năng độ thành thảo. Chí lực thấp không liên quan chỉ cần cơ sở hiệu quả là được rồi. 14 điểm cơ sở hiệu quả. Một phút đi xuống. Ước chừng có thể hồi phục 840 điểm sinh mệnh giá trị. Sữa lượng 10 phần. Cho tới thời gian kéo dài. Cũng rất mạnh. 14 điểm cơ sở. Cộng thêm 40 giây đặc hiệu. Tổng cộng 54 giây. Như thế đi xuống. 10 điểm năng lượng trị. Có thể để cho nhuận vật không tiếng đồng kéo dài 9 phút, so với cái kia thần thánh chúc phúc, có thể nói là mạnh vô số lần. Bất quá, còn chưa đủ. 28 điểm giảm thương, ẩm dấu ma kỹ có thể là lấy đánh ra linh một điểm thương tổn, 9 giây hít động một lần. Tính được, mỗi phút tổn thương là 1340 điểm. Nhuận vật không tiếng đồng mỗi phút chứa trị lượng là 840 điểm Còn kém 500 điểm A tiểu hồng có thể giúp một tay hồi phục 41 điểm Còn kém 459 điểm 459 điểm Đã vượt qua hoàng tuyền sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa một nửa Nếu là vô pháp giải quyết cái này sai giá trị mà nói hai phút Hoàng tuyền cũng sẽ bị ẩn dấu ma làm chết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 Mỗi lực lượng thuộc tính có thể quá mức gia tăng phần trăm chuyển hóa tỷ lệ cấp 2 đặc hiệu bụng đói ăn quàng. Quá mức gia tăng 4 điểm cơ sở hút máu lượng trước mặt kỹ năng cấp bậc 4. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm độ thành thạo Cấp độ sử thi kỹ năng trưởng thành rất là bình thường hơn nữa hoàng tuyển lực công kích lại không cao. Này cơ sở hút máu hiệu quả mặc dù theo phần trăm tăng lên tới 7%. Hiệu quả thực tế nhưng căn bản là không có biến hóa Vẫn chỉ là một điểm Tốt tại cấp 2 đặc hiệu cho hoàng Tuyền vi vọng Gia tăng 4 điểm cơ sở hút máu lượng Chú ý Là cơ sở hút máu lượng Nói cách khác Bất kể đà kích rất cao Này hút máu lượng đều ít nhất có thể đạt tới 4 điểm Dù là không có đánh ra hữu hiệu tổn thương Cũng là 4 điểm Mỗi lần 4 điểm Mỗi phút 50 lần đả kích. Mỗi phút 200 điểm hồi huyết lượng. Đã như thế, chữa trị sai biệt cũng chỉ còn lại có 259 điểm. Cho tới này còn lại 259 điểm. Hoàng tuyền hơi chút suy tư, có quyết định. Có lẽ có thể chứ. Thử một chút xem sao. Bước ra nhịp bước, hoàng tuyền rời đi tân thủ thôn, hướng cánh đồng hoang vô chỗ sâu đi tới. B. S Hôm nay ba chương võng su chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 29 giai đoạn tính thắng lợi thật ra còn có thể tăng lên nữa một ít thực lực. Trên người kim tệ, đủ hoàng tuyền lên ra một cách bảy cấp kỹ năng tới. Bất kể là thần thánh giao giáp vẫn là nhuận vật không tiếng động, hay hoặc là máu tươi khát vọng. Tùy tiện cách nào kỹ năng, chỉ cần lên tới bảy cấp, cũng có thể tăng lên cực lớn hoàng tuyền thực lực. Nhưng là thời gian. Ở nơi này tân thủ thôn lãng phí quá nhiều thời gian Khói lửa chiến tranh đã vận hành đến thứ 99 thiên Mắt thấy liền muốn đầy trăm Trí não lúc nào cũng có thể hoàn thành tiến hóa Nhân loại lúc nào cũng có thể diệt vong Cho nên không thể tiếp tục lãng phí nữa rồi Cho nên cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi Ma hóa thú ồ địa ngục độ khó truyền tống Xuyên qua thung lũng lối đi Tiến vào bách thú sơn cốc. Xa xa. Hoàng tuyền liền thấy được chính đứng ở nơi đó ẩm dấu ma. sông vung vẩy đại bảo kiếm. Hoàng tuyền xông tới. Ẩm đại bảo kiếm nhất nhớ trẻ dọc. Chém vào rồi ẩm dấu trên ma thân. 21. Nhưng cũng ngay tại lúc đó. Ẩm dấu ma trảo tử vung lên trộp vào hoàng tuyền lồng ngực. Lại một cái tổn thương con số bắn ra ngoài. Không phải hoàng tuyền Là ẩm dấu ma. tại ẩm dấu ma đối với hoàng tuyền phát động công kích đồng thời thần thánh giao giáp kích động phản thương cho ẩm dấu ma tạo thành 5 điểm chân thực tổn thương cho tới hoàng tuyền không có mất máu thần thánh giao giáp giảm thương hiệu quả trực tiếp không để mắt đến ẩn dấu ma đòn công kích bình thường tiếp tục đoàng đoàn đoàn. ẩm dấu ma không đứt rời huyết hoàng tuyền vẫn đầy máu chỉ tiếc Như vậy trạng thái kéo dài không được bao lâu. Vèo giống như một tia chớp, ẩm dấu ma móng nhọn, đâm vào hoàng tuyền lồng ngực. 201 Kỹ năng kích phát. Một kích này trực tiếp đánh rớt hoàng tuyền gần một phần ba thanh máu. Nhuận vật không tiếng động đại bảo kiếm nhất vung, hoàng tuyền cho mình bỏ thêm một cách nhuận vật không tiếng động trạng thái. 14 Mỗi giây 14 điểm kéo dài 54 giây, nhuận vật không tiếng động bắt đầu phát huy. Không chỉ là nhuận vật không tiếng động. Một chai tiểu hồng cắn rồi đi xuống, lại giúp hoàng tuyền hồi phục 41 điểm sinh mệnh giá trị. Sau một khắc, chạm đại bảo kiếm nhất vung, lại lần nữa chém ở ẩm dấu trên ma thân. 21. năm Bởi vì mất máu, máu tươi khát vọng bắt đầu có hiệu lực. Là hoàng Tuyền mang đến năm điểm sinh mệnh giá trị hồi phục. Theo sát phía sau. ầm ẩm, ẩm dấu ma móng nhọn, mệnh trung hoàng Tuyền. 4. Hai cái con số, đồng thời bắn ra, một cái thuộc về ẩm dấu ma, một cái thuộc về hoàng Tuyền. Xong rồi nhìn đến này một cách bốn con số, hoàng Tuyền thấy được thắng lời hy vọng. Đây là phản thương mang đến hút máu. Thần thánh giao giáp chỉ có thể bắn ngược cận chiến tổn thương. Tương ứng. Bắn ngược trở về tổn thương cũng thuộc về cận chiến tổn thương Chỉ cần là cận chiến tổn thương Máu tươi khát vọng là có thể có hiệu lực Là có thể hút máu Mặc dù tổn thương chỉ có 5 điểm Nhưng là Có 4 điểm cơ sở hút máu lượng A Vì vậy ẩn dấu ma bi kịch Mỗi một lần đòn công kích bình thường chẳng những không có biện pháp đối với hoàng tuyển Tạo thành tổn thương còn có thể bị bắn ngược còn có thể giúp hoàng tuyền thêm huyết Tiểu hồng mỗi phút một chai Một chai hồi huyết 41 Nhuận vật không tiếng đồng mỗi phút hồi phục 840 điểm Đà kích mỗi phút có thể hút máu 250 điểm Phản thương mỗi phút có thể hút máu 240 điểm Tổng cộng 1371 điểm ẩn dấu ma phát ra mỗi phút 1340 điểm Chữa trị số lượng lớn đủ rồi chẳng những vậy là đủ rồi, còn nhiều hơn ra 31 điểm. Vì vậy, tại chữa trị số lượng lớn đủ dưới tình huống, Hoàng Tuyền bắt đầu tính toán tiếp theo chiến đấu. Đả kích mỗi phút chém 50 lần, mỗi lần 21 điểm, tổng thương 1050 điểm. Phản thương mỗi phút phản 60 lần, mỗi lần 5 điểm, tổng thương 300 điểm. Mỗi phút tổng thương 1350 mươi Ẩm dấu ma tổng lượng máu là hai chục ngàn. Tính như vậy đi xuống mà nói cuộc chiến đấu này muốn kéo dài gần mười lăm phút. Mười lăm phút không tốt. Mười lăm phút quá khá dài. Thần thánh giao giáp cùng máu tươi khát vọng đều là bị động kỹ năng. Ngược lại không có vấn đề. Mấu chốt là nhuận vật không tiếng động. Mỗi một cái nhuận vật không tiếng động chỉ có thể kéo dài 54 giây. Tổng cộng chỉ có 10 điểm năng lượng chỉ, chỉ có thể phóng ra 10 lần, cũng chỉ có 9 phút. Còn kém 6 phút. Làm sao bây giờ 6 phút, thời gian quá dài, vừa được Hoàng Tuyền cũng vô ế khả thi. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Vung vẩy đại bảo kiếm, Hoàng Tuyền tiếp tục. Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm. Kinh hỷ, nhưng đột nhiên xuất hiện rồi. Ô ẩm dấu ma thật giống như thời gian rất lâu đều không kích động kỹ năng Chẳng lẽ nói nhớ tới một loại khả năng tính Hoàng tuyển vui vẻ Đoán không sai Ẩm dấu ma không năng lượng giá trị Đây chính là tân thủ thôn A Không riêng gì người chơi chỉ có 10 điểm năng lượng trị Vô pháp khôi phục năng lượng trị Những quái vật này Bao gồm bút Cũng giống như vậy Cũng chỉ có 10 điểm năng lượng trị Cũng không cách nào khôi phục năng lượng trị Vì vậy Chiến đấu tiến hành được thứ 90 giây Làm ẩm dấu ma Kích động lần thứ 10 kỹ năng sau liền hoàn toàn không có năng lượng trị Không có năng lượng trị ẩm dấu ma Đó chính là một thức ăn Không có năng lượng trị ẩm dấu ma Căn bản là không đánh nổi hoàng tuyền. Đều không yêu cầu thêm máu Cũng chỉ quản vung vẩy đại bảo kiếm chém là được Một kiếm Một kiếm, nơi nhiều kiếm, bốn phút, bảy phút, mười phút, ngao ngao gào. Kèm theo một tiếng không cam lòng gầm thép, ẩm dấu ma mới ngã trên mặt đất. âm khắp nơi bảo vật, nổ một chỗ kim sắc, màu lửa đỏ chói lóa mắt. Nhưng không có gấp đi nhặt bảo vật. Hoàng Tuyền chính một mặt hưng phấn tra xét hệ thống tin tức. Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền. Ngươi đã hoàn toàn tiêu diệt phong lôi ngoài thôn sở hữu quái vật. Hoàn thành diệt thi thành tựu bản đồ quét dọn người. Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái mới thuộc tính. Chúc mừng buyer Hoàng Tuyển, ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính Detectity in xe Chúc mừng buyer Hoàng Tuyển. Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 5 cái thuộc tính. Uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 40. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 40. Thể lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 40. Nhanh nhẹn tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 40. Kèm theo này mấy cái hệ thống tin tức, hoàng Tuyền thuộc tính một đường bão táp. Không chỉ là những thứ này. Càng làm cho hoàng Tuyền đắc ý là. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngươi thành công dọn dẹp xong một chương giã khu địa đồ. Thu được giai đoạn tính thắng lợi. Cấp bật một không 10 cấp giá khu địa đồ hủy diệt gói quà S1. Vì vậy. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Liên tiếp kim quang, vang thành một đường. Thăng cấp cuối cùng thăng cấp hơn nữa này thăng cấp. Vẫn là cuồng bảo không gì sánh được liên thăng 10 cấp. 10 cấp rồi mực này cấp tăng lên. Giống như là nhất tề thôi hóa tề. Để cho hoàng tuyển thực lực. Hỏa tiến tăng vọt. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền Tại thần cấp kỹ năng thần long chuyển sinh dưới tác dụng. Ngày quá mức thu được 200 điểm tự do thuộc tính điểm. Thần long chuyển sinh cuối cùng không còn là bài biện. Cuối cùng có tác dụng. Mà này tác dụng. Như thế chi cuồng bảo. Mạnh như vậy hẳn. 200 điểm toàn thêm đến thể lực lên. Đây chính là 400 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Toàn thêm đến trên lực lượng, đây chính là 200 điểm công kích lực. Tăng vọt thực lực lại lần nữa tăng vọt. Vẫn chưa xong. Hệ thống tin tức vẫn còn tiếp tục. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngươi đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Vượt qua thần khí kiếm 23 cấp bậc tăng lên tới 10 cấp. Sở hữu thuộc tính thu được tăng lên. Vì vậy, Hắc mang chợt lóe. Kiếm 23 thuộc tính biến thành. Lực công kích 50. thể lực 50, lực lượng 50, nhanh nhẹn 50. Vì vậy, hoàng tuyển thực lực lại cao một đoạn. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 30 hủy diệt hình thức kèm theo này liên tiếp hệ thống tin tức. Hoàng tuyển thực lực kéo dài tăng vọt, làm hệ thống tin tức kết thúc. Hoàng tuyển thực lực đã tăng vọt tới bình thường 10 cấp người chơi căn bản là vô pháp với tới độ cao. Vẫn chưa xong Còn có một cái mười cấp giá thu địa đồ hủy diệt gói quà. Một đảo trói mắt thất thải hà quang kích thích hoàng tuyển tim. Đây là một cái tạo hình đặc biệt mặt nạ, thần cấp mặt nạ. Tư không mặt giả. Thần cấp mặt nạ tương truyền. Đây là ẩn dấu ma nhất tộc đời đời tương truyền bảo vật. Thiên biến vạn hóa. Vô tích khả tìm đeo sau. Gia tăng 10 điểm lực phòng ngự vật lý. Gia tăng 5 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng 10 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn thay hình đổi dạng Đeo bị này cụ người Có thể hoàn toàn che giấu mình thân phận Bất kỳ kỹ năng Hiệu quả đều không cách nào kiểm tra đeo người thân phận chân thật Trước mặt trang bị cấp bậc 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm Rất thần kỳ mặt nạ Hắn thần khí chi hồn Tuy nói đối với chiến đấu không có bao nhiêu chỗ dùng Nhưng là Nhất định phải cùng toàn thế giới là địch hoàng Tuyền rõ ràng biết rõ. Này hư không mặt giả. Tuyệt đối là một món giá trị liên thành bảo vật. Mời thiết chí ngài tên cùng tướng mạo chú ý trước mặt thần khí cấp bậc chỉ cho phép thiết lập một cách mặt giả. Chỉ có thể thiết lập một cách đã như vậy. Hoàng Tuyền liền không gấp ở đi thiết trí mặt giả. Mà là giữ vững nguyên bản thân phận. Khom người. Đem ẩm dấu ma bảo rơi bảo vật từng cách nhặt. Trong này. Đại đa số đều là chút ít cấp độ sử thi trang bị. Tất cả đều là 10 cấp. Đối với mới vừa lên tới 10 cấp hoàng tuyền tới nói. Tuyệt đối là mưa đúng lúc. Trong này. Một món cấp độ truyền kỳ có giảm thương hiệu quả khôi giáp. Càng là cực phẩm. Thay đổi quần áo nguyên bản kia một thân rác sửa trang bị thay đổi thành 10 cấp cực phẩm trang. Rồi sau đó. Hoàng tuyển xòm chính mình thuộc tính bắt đầu cười ngây ngô Người chơi Hoàng tuyển cấp bậc Mời sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 2040 không lực công kích, 169 lực phòng ngự vật lý 86 phòng ngự ma pháp lực 39 thể lực 102 lực lượng 101 nhanh nhẹn 90 trí lực 91 thuộc tính này Tại 10 cấp người chơi bên trong, tuyệt đối là phượng mau lân giác tồn tại. huống chi? a còn có 200 điểm tự do thuộc tính điểm đây thêm cái gì tốt đây không biết thêm cái gì tốt. Vậy thì tạm thời không thêm. đem này 200 điểm tự do thuộc tính điểm ném đến sau ấp, hoàng tuyền chuẩn bị rời đi phó bản. Ô một món chuyện kỳ quái, đưa tới hoàng tuyền chú ý. Đại bảo kiếm, đang ở sáng lên, hãy cùng một cách đèn lớn ngâm bình thường còn chợt lóe chợt lóe. Gì đó cái tình huống nhìn lướt qua đại bảo kiếm thuộc tính bảng, hoàng tuyển phát hiện đầu mối. Trước mặt kia mấy cái thuộc tính đều rất bình thường, phát sinh biến hóa là siêu thần áo nghĩa. Tại nguyên bản siêu thần áo nghĩa thuộc tính phía sau, nhiều hơn một hàng chữ màu đen. Hủy diệt hình thức.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 Đây nếu là sau khi mở ra. Đây nếu là đem toàn bộ tân thủ thôn biến thành hủy diệt chi địa. Há chẳng phải là không người dám đi vào nhất định là không người dám đi vào. Mỗi xây chung chân thực tổn thương A-căn bản cũng không phải là tân thủ có thể chống lại. Vì vậy. Thân là kẻ hủy diệt hoàng tuyền Trực tiếp kích hoạt này hủy diệt hình thức. Chuẩn bị đem này tân thủ thôn bản đồ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng không ngờ. Ở nơi này hủy diệt hình thức kích hoạt trong nháy mắt, hệ thống thông báo, vang lên. Không phải hệ thống tin tức, là hệ thống thông báo. Đối mặt toàn phục toàn bộ người chơi hệ thống thông báo. Cảnh cáo kẻ hủy diệt đã mở ra hủy diệt hình thức. Đang chuẩn bị phá hủy phong lôi thôn cùng phong lôi ngoài thôn giá khu cảnh cáo kẻ hủy diệt đã mở ra hủy diệt hình thức. đang chuẩn bị phá hủy phong lôi thôn cùng phong lôi ngoài thôn dã khu cảnh cáo kẻ hủy diệt đã mở ra hủy diệt hình thức đang chuẩn bị phá hủy phong lôi thôn cùng phong lôi ngoài thôn dã khu ba lần ước chừng ba lần hệ thống thông báo làm cho cả khói lửa chiến tranh thế giới xôn xao một mảnh đã nửa tháng rồi theo ban đầu mở ra diệt thế nhiệm vụ đến bây giờ đã qua nửa tháng rồi nguyên tưởng rằng diệt thế nhiệm vụ chỉ là một đùa giỡn Nguyên tưởng rằng vậy đại biểu toàn bộ thần khí cấp độ sơ Sơ Sơ Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng hoàn thành Nhưng không ngờ liền tại toàn bộ mọi người đều đã không hề tin tưởng thời điểm kẻ hủy diệt lại lần nữa xuất hiện Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới sôi trào Mau mau nhanh kẻ hủy diệt xuất hiện kẻ hủy diệt xuất hiện Ta toàn bộ thần khí a đây nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ há chẳng phải là phát đạt nào chỉ là phát đạt tuyệt đối là một bước lên trời a các huynh đệ đi tiêu diệt kẻ hủy diệt cái kia đi nơi nào diệt à đúng đi nơi nào diệt à đợi các người chơi cẩn thận thấy rõ hệ thống thông báo tất cả đều hộp máu khe nằm tên kia như thế tại Tân Thủ Thôn pháp khắc chúng ta căn bản là không đi được Tân Thủ Thôn a dời ạ, đây không phải là chơi người sao. Buồn sầu, sớm biết ta sẽ không thăng cấp ở tại tân thủ thôn được. Đều bị này hố tra hệ thống cho chỉnh khóc. Tân thủ thôn A. Chỉ cần rời đi tựu không về được địa phương A. Thật không thể quay về sao cũng không tự nhiên. Ngay tại sở hữu người chơi một mặt thất vọng thời điểm hệ thống thông báo lại lần nữa vang lên. Hiện phát ra toàn phục nhiệm vụ thủ về phong lôi thôn. thủ vệ phong lôi thôn là ngăn cản kẻ hủy diệt bảo đảm vệ phong lôi thôn hiện phát hành lệnh động viên cấp bậc không cao ở 10 cấp người chơi có thể thông qua các chủng tộc trong chủ thành truyền tống xứ người truyền tống tới phong lôi thôn đánh chết kẻ hủy diệt sau đánh chết người có thể hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ hiệp trợ người cũng có thể thu được tưởng thưởng phong phú vọng chư vị dũng sĩ hăng hái tham gia vì ngăn cản hoàng tuyển kẻ hủy diệt này Vì thủ vệ này phong lôi thôn Trí não cũng là không đếm xỉa đến Lợi dụng hắn lớn nhất quyền hạn Mở ra đi phong lôi thôn truyền tống chức năng Chỉ là Phong lôi thôn dù sao cũng là tân thủ thôn là có cấp bậc hạn chế Cho dù là trí não cũng chỉ có thể truyền tống không cao ở 10 cấp người chơi Bản đồ lớn không hề cao hơn 10 cấp người chơi sao thật là có Có như vậy một ít không thích chiến đấu Vượt qua hứng thú với kiếm tiền tiểu thương nhân Vẫn bảo trì tại 10 cấp Chỉ là Thương nhân à Suy nghĩ một chút cũng biết sức chiến đấu như thế nào Cho tới những thứ kia chiến ý rồi sao Muốn đánh chết kẻ hủy diệt người chơi Cũng chỉ có thể khổ bức đứng ngẩn người ở chỗ đó rồi nhưng có một người khác đột nhiên nhanh đón bốc lửa làm ăn. Thích khách trong quân đoàn. Đoàn trưởng có người muốn mấy ngươi giúp một tay. Làm gì muốn cho ngươi giết hắn một lần? Cái gì để cho ta giết hắn một lần? U vui quy, quy mơ. Uống lộn thuốc chứ không có. Thật là muốn mấy ngươi giết hắn một lần. Đối phương nói. Kim tệ 10 triệu. Cộng thêm tuôn ra tới tất cả mọi thứ. Mồ hôi. Gì đó cái tình huống à thất xạ một mặt mộng bức. Gì đó cái tình huống còn chưa phải là nhìn chúng hắn cái kia tội ác thẩm phán nhanh chóng xuống cấp năng lực. Tội ác độ cao người chơi, một cái tội ác thẩm phán đi xuống, nhưng là có thể trực tiếp xuống đến 10 cấp. Vì vậy, tại toàn bộ thần khí dưới sự kích thích, một ít người chơi không đếm xỉa đến. Chuẩn bị tự sát xuống cấp, đi tân thủ thôn liều một lần tiền đổ. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 58 chương 31 thân phận bại lộ trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu con bạc. Nếu vô pháp tại bản đồ lớn bên trong kiếm ra manh mối, vậy thì không bằng đi tân thủ thôn đánh cuộc một lần kia quang minh chi che chở nhiệm vụ. Một khi thắng cuộc, một khi thu được kia toàn bộ thần khí, hiện tại mất đi những thứ này, lại tính là cái gì đây? Vì vậy, càng ngày càng nhiều người Có liên lạc thích khách quân đoàn, muốn thông qua thất giả, thông qua hắn cái kia tội ác thẩm phán kỹ năng, từ phí thực lực, xuống đến 10 cấp, trở lại tân thủ thôn, đánh cược kia một đêm chợt xào cơ hội. Bất quá, muốn làm con bạc, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu phải có nhất định tư bản. Coi như khói lửa chiến tranh thế giới chức nghiệp ẩm người, thần điện 10 kỷ sĩ đã không còn là bí mật. nhân tục khát máu người độc lang siêu đậu người ma đa yên lặng người no to thần tục người bảo vệ chiến thần hôn đinh ca tụng người tần thời minh nguyệt trưởng hình người nạp lan san san tập nã người ngân hồ ma tộc người lãnh đạo cát vàng bách chiến cuồng loạn người si sa thẩm phán người thất xạ mười người này chính là thần điện mười hiệp sĩ Mà này mời hiệp sĩ ở trong đặc biệt thất giả thực lực mạnh nhất Thực lực này không chỉ là chỉ thực lực cá nhân Còn có thế lực thực lực Thích khách liên minh mặc dù giải thể Thế nhưng Coi như nguyên bản thích khách liên minh đại bản doanh thích khách quân đoàn Thực lực Vẫn có một không hai quần hùng Cho nên Muốn mời thất giả hỗ trợ Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Thù lao là cần phải Mà có thể để cho thất giả để ý thù lao Đương nhiên sẽ không quá một mạc. Cũng vì vậy Cuối cùng may mắn có thể hưởng thụ được tội ác thẩm phán con bạc Cũng không phải là quá nhiều Cũng liền như vậy mấy chục người mà thôi Bên kia Tân thủ thôn bên trong Hoàng tuyền mặc dù không cách nào biết được bản đồ lớn bên trong chuyện phát sinh Nhưng bao nhiêu cũng suy đoán được một ít Không ổn à thật không hay Nguyên bản tân thủ thôn Cũng chỉ có Nicolás triệu tứ này một cách địch nhân Hơn nữa còn là một cách bị hoàng tuyển ngược rất nhiều lần Đã sớm đánh cho tàn phế địch nhân Hiện tại lại bất đồng Một cách thủ về phong lôi thôn nhiệm vụ Buông ra tân thủ thôn không gian giam cầm Để cho bên ngoài người cũng có thể đi vào Mười cấp mười cấp cũng không thể nhỏ dò xét Đừng xem hiện tại hoàng tuyền thực lực tăng lên lực rất nhiều Nhưng là Thực lực này Cũng liền tại tân thủ thôn côn đồ mà thôi Thật đi rồi bản đồ lớn Vậy thì thuần túy là bị ngược hàng Trang bị là một cách phương diện kỹ năng lại vừa là một cách phương diện Đã mở khu 99 ngày Kèm theo chủ lưu buyer level càng ngày càng cao Cấp bậc thấp cực phẩm trang bị tự nhiên cũng liền càng ngày càng tiện nghi Những thứ kia cấp thấp người chơi, tùy tiện xài chút tiểu tiền, là có thể góp đủ một bộ cực phẩm trang bị. Toàn thân cấp độ truyền kỳ không tính việc khó, lại có là kỹ năng. Đánh giả dụ, cấp độ sử thi man lực chú, lên tới mãn cấp, ước chừng có thể thêm lực lượng. Đây vẫn chỉ là kỹ năng thuộc tính cơ sở, còn không có tính cả cấp 2, cấp 3, cấp 4 đặc hiệu mang đến tăng phúc. Cho nên, đồng dạng là 10 cấp tân thủ thôn 10 cấp cùng bản đồ lớn 10 cấp tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Chính là bởi vì nghĩ tới một điểm này, Hoàng tuyền biết rõ mình tình cảnh không tốt lắm rồi. Phải mau mở ra cùng nơi căn cứ địa tới a cái gọi là căn cứ địa chỉ là hủy diệt chi địa. Tại kiếm 23 mở đi ra tới hủy diệt chi địa bên trong. Loại trừ Hoàng tuyền kẻ hủy diệt này bên ngoài. Người chơi khác. Chỉ cần đi vào. Liền muốn nhận được mỗi dây chân thực tổn thương. Chỉ cần có thể ở địch nhân đến trước. Mở ra cùng nơi cũng đủ đại hủy diệt chi địa. Đến lúc đó. Tiến có thể tông lui có thể thủ. Cuộc diện có lẽ sẽ rất dễ dàng nhiều. Vậy thì mở thối lui ra phó bản. Hoàng tuyền tay cầm lói lên hắc mang đại bảo kiếm. Liền muốn đi mở ra hủy diệt chi địa. Nhưng không ngờ. Âm một cái chiến phủ chém vào rồi hoàng tuyền trên người. Gặp tập kích rồi. Người đánh lén này rất là rào hoạt. hiển nhiên đã sớm mai phục ở nơi này rất lâu rồi. Chờ chính là truyền tống trong chớp nhoáng này. Như vậy. Người đánh lén này thân phận đã rất rõ ràng rồi. Tiểu tứ. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định á hoàng tuyền một câu nói này. Đốt lên nicolas triệu tứ lửa dần trong lòng. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi. Ta đã sớm rời đi đáng ghét này địa phương. Nếu không phải ngươi. Ta thì như thế nào sẽ rơi chật vật như thế. Đáng ghét kẻ hủy diệt. Đi chết đi nếu nói là lúc trước Nicolás triệu tứ đối với Hoàng Tuyền là kẻ hủy diệt chuyện này chỉ là suy đoán. Như vậy. Đi qua mới vừa rồi kia mấy đảo hệ thống thông báo. Này suy đoán. Đã xác thật không thể nghi ngờ. Nicolas Triệu Tứ Tâm đang dỉ máu. Nicolas Triệu Tứ đầu ấp tràn đầy hối hận. Nếu là sớm biết một điểm này, ban đầu hạ xuống Tân Thủ thôn, hắn căn bản cũng sẽ không trợ giúp Hoàng Tuyền giết kia chó hoang. Nếu là sớm biết một điểm này, ban đầu vừa vào Tân Thủ thôn, Nicolas Triệu Tứ nhất định sẽ đấm một nhát chết tươi Hoàng Tuyền. toàn bộ thần khí ai nhưng cứ như vậy bỏ lỡ này hối hận để cho nico lát triệu tứ lâm vào điên cuồng điên cuồng tông kích hoàng tuyền một bên gầm thép một bên đà kích nhưng căn bản cũng không có phát hiện hắn đà kích đánh vào hoàng tuyền trên người liền một cách tượng trưng tổn thương con xấu cũng không có hắn đà kích trực tiếp bị không để ý tới rồi Không chỉ bị không để ý tới rồi. Mỗi một quyền oanh đi xuống, Nicolas triệu tứ trên đỉnh đầu cũng sẽ thoát ra một cái năm con số. Đây là thần thánh giao giáp, ai đánh người nào xui xẻo. Vì vậy, Nicolas triệu tứ xui xẻo. Phúc thông một tiếng. Nicolas triệu tứ mới ngã trên mặt đất chết trên người kia vốn là vì không nhiều trang bị đều bị nổ đi ra. Đáng thương a. Sống sờ sờ bị phản chấn chết a Cho tới hoàng tuyển từ đầu đến cuối Cũng không có phát động công kích Không phải hắn không xuống tay được Mà là lại xảy ra ngoài ý muốn Lại vừa là liên tiếp hệ thống thông báo Vang lên Ngay tại nicolas triệu tứ phát ra tiếng gầm gừ trong nháy mắt Vang lên Chú ý Kẻ hủy diệt thân phận đã điều tra rõ Người này hệ ngoạn gia hoàng tuyển trước mắt chính vì ở phong lôi ngoài thôn cánh đồng hoang vu tọa độ nơi hiện phát hành toàn phục truy nã. thủ hộ quang minh người người có trách các dũng sĩ động đi thân phận bại lộ ngay tại nicolas triệu tứ phát ra gầm thép trong trước mắt ấy hoàng tuyền thân phận bại lộ này ngoài ý muốn bại lộ Nhưng cũng để cho Hoàng Tuyền phát hiện trí não bí mật. Theo dõi số liệu sao trước mặt mấy lần hệ thống thông báo. Gọi đều là kẻ hủy diệt. Căn bản là không có phát hiện thân phận ta. Cho tới giờ khắc này. Cho đến Mycô lát triệu tứ hô lên thân phận ta. Ngươi mới phát hiện sao nguyên lai ngươi cũng không phải không gì không thể á như vậy. Này sở hữu người chơi. Đều là ngươi cơ sở ngầm sao nghĩ tới đây. Hoàng Tuyền nhìn lướt qua hư không mặt giả. Xem ra, về sau hoàng Tuyền thân phận này không thể dùng lại, phải dùng khác khuôn mặt gặp người rồi. Bất quá sao? Hiện tại không cần dùng. Muốn tiêu diệt ta vậy thì nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào tiêu diệt người nào đi hủy diệt. Bắt đầu đi đều lười phải đi nhặt Nicolás triệu tứ bảo rơi những thứ kia rắc rưởi. Hoàng Tuyền tay cầm lói lên hắc mang. Đại bảo kiếm. Ở nơi này trên cánh đồng hoang vu, bắt đầu chạy, theo hắn chạy băng băng, tại hắn sau lưng, để lại một cái đen nhánh như mực hủy diệt con đường, đường này, hướng phương xa, lan tràn mà đi, bê, sơ, ta sách vở hỏng rồi không không.